Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của Đại tá Nhà Văn Đỗ Viết Nghiệm. Tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của Nhà Văn Đỗ Viết Nghiệm nói về những năm tháng ác liệt của ngành hậu cần quân khu 5 trong chiến tranh chống Mỹ giai đoạn 1968-1972. Tác giả là người trong cuộc, anh công tác tại cục hậu cần quân khu 5 từ năm 1968 tới lúc giải phóng. Cốt truyện được chắt lọc từ chính cuộc sống của anh. Với một bút pháp bình dị chân thật, tác giả đã tái hiện lại những ký ức đầy bi hùng của cuộc chiến tranh. Tiểu thuyết đường đen nước đỏ là bức tranh thu nhỏ của ngành hậu cần trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Sau chiến dịch mậu thân 1968, các tuyến hậu cần của ta bị bom đạn địch đánh phá nặng nề. Những người lính không chỉ đối mặt với bom đạn của kẻ thù mà cả cái đói cái khổ. Và chỉ trong những hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, phẩm chất của con người Việt Nam mới được bộc lộ một cách trọn vẹn. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang đầu tiểu thuyết đường đen nước đỏ của nhà văn đỗ viết nghiệm. chiếc UH-1 nhấc mình lên khỏi mặt đất nhẹ bâng như con chuồn chuồn, rồi đảo một vòng quanh thành phố Đà Nẵng trước khi bay về hướng tây. Dưới cánh máy bay, ánh nắng mặt trời rực rỡ xiên chiếu vào những dãy nhà cao thấp, bóng của nó đổ dài trên mỗi con đường, tạo nên buôn vàn chiếc thước Eke đặt sát kề bên nhau. Không gian có vẻ bình yên nhưng là một sự bình yên giả tạo ẩn chứa đâu đó những điều bất ngờ lại có thể bùng lên bóng dáng những người lính đầu đội mũ sắt đen sì đi trong các căn cứ quân sự và những chiếc xe jeep nhà binh chạy ào ào trên đại lộ bạch đằng bên bờ sông hàn tại cửa ngõ hòa cầm phía tây vào thành phố đà nẵng và hướng đông nam từ hội an lên Dân chúng các vùng lân cận, quận Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, chạy tị nạn, căng lều bạt, mọc lên như nấm sau mưa, dọc sân bay nước mặn và khu vực hòa cường cẩm lệ Vài điểm địa danh căn cứ được xếp vào bậc trọng yếu như sân bay Quân Cảng, cầu Thủy Tú ở Xuân Thiều, sát chân đèo Hải Vân, dấu vết đổ nát của cuộc giao tranh mấy ngày hôm trước còn đó con đường 14b nối với quốc lộ 1 từ ngã ba hòa cầm nổi lên như một sợi chỉ sẫm màu đá núi kéo dài lên tít các quận biển tây sông vu gia đổ xuống hòa vào sông yên qua cầu đỏ chạy sang sông cẩm lệ rồi chia ra làm hai nhánh một nhánh đổ ra sông hàn một nhánh xuôi nam lòng vòng qua trấn thanh chiêm phố cổ hội an để về cửa đại Vài phút sau, máy bay đã vào đất Kinh Đô Trà Kiểu, đế chế một thời cường thịnh của nước Trăm Pa cổ xưa. kia là khu Thánh địa Mỹ Sơn được xây dựng từ thế kỷ thứ 13, trong thung lũng xanh sát kề bên chân dãy núi Hòn Tàu cao sừng sững, hiện lên nhấp nhô những ngọn tháp trải qua ngót ngàn năm. Thời gian như kẻ thù vô hình làm cho nó hoang tàn. Nhưng vẫn còn đó sự vĩ đại cùng bao nhiêu điều kỳ bí của một thời xa xăm. Đất nước bình đẹp quá chừng hề. Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1 nói lớn, như để cho mọi người cùng nghe rõ, vì tiếng réo ầm ầm chém gió từ cánh quạt máy bay. Cùng lúc ấy, viên phi công khẽ kéo cần lái chiếc máy bay đổi hướng đi về phía nam dọc vùng ven phía đông dãy núi Hòn Tàu. Thưa trung tướng, Đại úy Hiền tùy viên lên tiếng chỉ rữa. Chỗ màu bàng bạc đó là sông Thu Bồn ạ. Lãm hơi nghiêng người nhìn về hướng tay Đại úy Hiền chỉ. Sông Thu Bồn hả? Rứa con sông vu sa chỗ mô. Ta bay qua rồi, ở hướng tây bắc. Lãm gật gù rồi hỏi Đại tá Hình. Theo Đại tá, ở khu vực Ni, quân chủ lực của quân khu 5 cộng quân, liệu có khả năng hoạt động nữa hay không? Đại tá Hình đáp. Ta có bắt được tín hiệu của trung đoàn 31, thưa trung tướng. Các trung đoàn khác của sư đoàn hai cộng quân vẫn biến đâu mất dạng. Lãm im lặng một lát rồi hỏi tiếp. Theo đại tá, nếu địch quân đánh xuống đồng bằng, sau đó chúng sẽ rút bằng đường mô lên rú. Qua phân tích các đơn vị của cộng quân, chúng có thể rút lên căn cứ miền Tây rồi chú quân giải rác ở mấy quận Đại Lộc, Tiên Phước, Quế Sơn và Trà My. Thưa Trung Tướng, cơ quan chánh quyền của Việt Cộng Quảng Đà Quảng Nam chắc là cũng ở vùng Ni Cả. Vâng, dưới chân hòn tàu có rất nhiều hang động. Theo tôi, đây là địa điểm lý tưởng để Việt Cộng và địch quân lấy làm căn cứ chỉ đạo phong trào của chúng ở Đồng Bằng. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 của Cộng quân, theo Đại tá thì... Chúng đóng đại bản doanh ở địa bàn Mô. Rất khó để xác định cụ thể, thưa Trung tướng. Sau mộ thân, địch quân rút lên vùng rừng rậm trà mi. Phòng hai nhiều lần thu thập thông tin kỹ thuật, cùng phân tích nguồn tin tham báo, vẫn chưa biết được vị trí chính xác về chúng. Bọn Nì quỷ quyệt lắm. Tướng Hai Mạnh thời còn chống lại người Pháp ở Điện Biên Phủ. Từng làm lên đến chức đại đoàn trưởng. Ông ta là con hổ giữ đó đại tá. Tôi cũng nghĩ vậy thưa Trung tướng. Đại tá hình. Có tôi thưa Trung tướng. Lần đi phải tìm kiếm thông tin chính xác. Rồi xin lệnh của tướng Cao Văn Viên và tướng Edmoland dùng B-52 khảo sạch, giết sạch, xóa sổ bộ não cộng quân khu 5 coi chúng còn đường mô để mà chạy chứ. Rồi lãng cười đầy vẻ tự tin. Thưa Trung tướng, cũng phải đến ít nhất là 10 box B-52 mới hy vọng tiêu diệt được chúng ạ. Không cần biết bao nhiêu box là đủ, Mòa Thích Emberland ở chỗ nớ. Ông ta là con người có bản lãnh, từng phản đối Thượng Viện Mỹ ngừng ném bom Bắc Việt. Nếu vừa qua không có ông ta kiên quyết, chắc hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên cũng nguy rồi chăng. Huế tồn tại cũng là nhờ Edmoland hỗ trợ hỏa lực đó. Đại tá cứ đề nghị, nhất định tướng Edmoland ủng hộ. Tôi sẽ làm theo lệnh của Trung tướng. Dừng đã, dừng đã. Mãi nói chuyện, máy bay vụt qua dặn núi trước mặt. Lãm đói vội. Viên phi công đưa tay lễ chiếc công tác trên hàng trăm các nốt bấm đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy đồng hồ các loại. Chiếc trực thăng gần như treo lơ lửng đứng yên một chỗ. Lãm nói tiếp. Chỗ này có phải không? Đại tá Toàn trả lời. Đây là đồn hòn chôm thưa trung tướng. Đơn vị mô đóng ở đây. Dạ, một đơn vị biệt kích nhỉ? Còn điểm cao gần vết đồn Hòn Trôm là đơn vị mô. Đó là đồi đòn ngang, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng đóng giữ ạ. Còn chỗ cao điểm có nhiều cây xanh. Lãm tiếp tục hỏi như truy đến tận cùng, trí nhớ chỉ huy của Toàn. Đại tá Toàn trả lời Lãm cũng khá trôi chảy. Vì đó là mấy căn cứ thuộc trung đoàn 5, sư đoàn 2 bộ binh do Toàn chỉ huy. Dạ đó là đồi nồng thủ, rồi tới căn cứ An Hòa thuộc ấp Phú Thạnh. Ở đây chúng tôi phát hiện có nhiều lối mòn đi từ hòn tàu xuống qua vùng xuyên hiệp Phú Hương, nhưng chưa xác định rõ liệu địch quân có bố trí lực lượng chủ lực ở đây không. Có điều chắc chắn, đây là một cửa khẩu mà cộng quân thường qua lại để móc nối với các ấp của quận Quế Sơn Duy Xuyên để thu mua lúa gạo. Chuyển lên hậu cứu của chúng ạ. Lãm im lặng sau câu trả lời của Toàn, rồi đưa mắt lướt nhìn sang ngoài qua khuôn cửa sổ máy bay. Xa xa, dãy hòn tàu nhấp nhô lượn sóng, đỉnh cao nhất bập bùng bay trắng. kia là dòng sông thu bồn, tít tắp viết thượng nguồn sát bên sông là hòn kẽm, vách đá cao dựng đứng. Dừng kéo dài, ngút ngát, thẫm sâu hun hút như vô thần. Lạm biết, một địa danh như thế, núi non hiểm trở như thế, nên bao nhiêu lần nỗ lực bởi những cuộc hành quân lớn nhỏ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà vẫn không thể tiêu diệt nổi được cộng quân, cũng là điều dễ hiểu. Chỗ kia sau dãy hòn tàu là căn cứ Nông Sơn, Ở đó do tiểu đoàn biệt động quân 78 biên phòng đóng giữ, thưa trung tướng. Toàn nói tiếp. Lãm mãi nghĩ nên giật thột. Ừ, ta đã bỏ rất nhiều công sức nhưng địch quân vẫn hoạt động ở hòn tàu. Rồi từ hòn tàu chúng tỏa đi các hướng. Chúng cứ như là ma lúc ẩn lúc hiện khắp nơi. Ở vùng ni, cộng quân thường hay xuất hiện. Qua dấu hiệu chúng tôi thấy được, địch quân xây dựng nhiều các cụm kho để gom hàng chuyển từ Đồng Bằng lên Hậu Cứ. Tháng trước, một đơn vị Mỹ cũng đã đụng độ với chúng dưới chân đồi Hòn Chôm ạ. Vẫn Đại tá Toàn cung cấp thêm thông tin. À, có rứa hả? Dạ, đúng vậy thưa Trung Tướng. Lãm quay sang viên phi công nhắc. Đi thôi. Viên phi công lại đưa tay gạt xuống cái công tắc mà ban nãy y bật lên. Một tiếng cắc khô gọn, rồi ấn nhẹ cần lái phía bên trái. Chiếc trực thăng nghiêng sang bên, lượn một cua nửa vòng bán nguyệt. Phía đông, nắng mặt trời đã tỏa vàng trên mặt đất. Xa xa lấp loáng làng mạc, những mái nhà lợp tôn phản chiếu lên bầu trời từng chùm tia sáng trắng đến nhức cả con mắt. Chỗ nhiều nhà có cột tháp canh là mô. Lãm hỏi trọng không nhìn vào ai. Nhưng đại úy hiền tùy viên đáp. Thưa trung tướng, đó là đồi đòn ngang. Chỉ huy ở đó là đại úy đạo ạ. Đạo mô. Đạo tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng ạ. Nhớ rồi. Đạo đồng tính phải không? Đại úy hiền tùy viên bật cười hấp hấp. Khiến đại tá Hinh, đại tá Toàn, mặt lạnh ngoét, đưa mắt nhìn lãm, vì thái độ của Hiền hơi quá lố. Nhưng với Hiền thì đó là chuyện vặt. Hiền tuy tuổi tác cấp hàm thấp nhiều so với Hinh và Toàn, nhưng lại có cái thế là đồng hương quảng trị với lãm. Hiền như là cánh tay phải của lãm, đôi khi còn như một phát ngôn viên chính thức nữa. Lời Hiền là lời lãm ở cái quân đoàn này từ quan cho tới lính nệ hiền là chỗ đó. Biết ở đời mọi thứ đều có mặt trái của nó. Nệ chưa chắc đã phục nhưng đôi khi không phục thì vẫn phải cần mà cần thật. Trong công việc không phải lúc nào các sĩ quan cấp dưới muốn gặp lãm cũng được, nhất là lúc khẩn cấp hay có chuyện riêng tư của mỗi người cần nhờ vả. Có Hiền làm cầu nối thì mọi việc mới xong xuôi. Hiền còn có một lợi thế khác bề ngoài trông điển trai, da trắng miệng rộng, giao thiệp cởi mở. Có thể do áp lực nhiệm vụ là tùy viên của tư lệnh lãm, nên Hiền chịu đọc, chịu học, lệ tốt nghiệp trường sĩ quan Đà Lạt hạng ưu, mẫn cảm trước tình huống mới, kiến thức tổng hợp rộng và phân tích giỏi. Những chuyến công cán đối ngoại cũng như đối nổi, nhiều khi Lãm bối rối về một vấn đề gì đó, đã có Hiền bật mí cứu nguy. Đấy cũng chính là nguyên nhân Lãm tin Hiền. Hiền biết chơi, biết dừng để không làm phật lòng Lãm. Vài cái chuyện bông phèn tiếu lâm làm khuây khỏa lúc vi hành đường xa, rảnh rang khi xong một công việc căng thẳng, Hiền chơi với Lãm vài ba ván xì phé. Lòng vả như lòng sung. Lãm đâu thèm chấp. Đại úy đạo hồi còn ở phòng hành quân. Mấy cha cùng phòng hay chọc. Vì thấy gần 30 tuổi, răng chưa lấy vợ, đâm nghi. Rồi hè nhau đè ra kiểm tra, coi có vẻ giống đực hay là giống cái. Nhưng ui chà nhìn thấy mà phát hoảng. Mọi người nhìn sang lãm nhưng cũng không nhịn được cười ai dè lãm cũng cười khẩng khập khẩn, rồi lại còn hỏi đại úy đạo người ở mô đại tá hình đáp lời dạng người quảng nam gia đình là dân ly khai cộng sản nòi đó từ ngày về đây cộng quân phải nể mặt đại úy bọn nằm vùng bị tiêu diệt nhiều cơ sở của chúng tan rã tụi du kích thôn như rắn bất đầu mà nằm im xe, thưa trung tướng À, thằng đi được đó chứ, phải lấy đại úy đạo làm gương trong chính sách bình định đông thôn của Tổng thống. Chuyện trái muộn vợ, chắc là mê chơi xỉ phé quá nên quên có chi mô. Chơi chi mà gian như quỷ. Hồi còn ở trên quân đoàn, mấy lần Moa nhắc nhỏ nhỏ thôi. Chơi là gì mà la hét cứ như là cháy nhà, rưa mới khiếp chứ. Phi công, tìm chỗ đáp xuống tiểu đoàn của đại úy đạo hả? Lãm quyết định đột ngột, làm cho Hinh và Toàn lấy làm ngạc nhiên. Hinh liền hỏi, Dạ, thưa trung tướng, chỉ rưa, con nên liên lạc trước với đại úy đạo không ạ? Không cần, cứ để bất ngờ, coi thằng cha nớ ứng xử ra răng, và cũng để kiểm tra luôn tinh thần cảnh giác của đơn vị cha. Ha, như vậy đó. Viên phi công kéo cần lái, chiếc máy bay lượn một vòng rồi hạ thấp dần, thấp dần, cái vòng lượn mỗi lúc một thu nhỏ lại. Tiếng gió vun vút phà ràn rạt vào hai bên thân máy bay. Dưới mặt đất đã nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng người xe qua lại trên đường. Sông thu bồn cách đó không xa thưa thớt thuyền ghe, tiểu đoàn 77 biệt động quân biên phòng của đại ủy đảo. Nằm trên một ngọn đồi phía tây thôn 1 hướng đông giáp ấp 2, các mặt khác toàn là đất ruộng trồng lúa. Đồn răng trằng chịt nhiều lớp dây kẽm gai, bốn góc đặt bốn cái lô cốt bê tông nửa chìm nửa nổi, liên kết với nhau bằng hệ thống đường hầm hào giao thông. Bên trên mặt đất, cây xanh mọc um tùm, che phủ như một bức màn từ xa nhìn vào không tài nào phát hiện được. Cách trung tâm đồn độ 300 mét có một cái cột tháp canh cao vót. Trên đó, người lính gác trông giống một tượng hình nhân đen xì đi lại chậm chạp như con robot. Chiếc trực thăng đổ giữa khoảng sân nhỏ. Tiếng gió thổi rào rào như trời đang mưa dịu dần, dịu dần rồi ngừng hẳn. Đại úy đạo vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hoàng Xuân Lãm, Cùng hai đại tá và đại úy sĩ quan tùy viên đi máy bay tới đồn mà không báo trước. Sau vài giây bối rối, rồi đạo cũng lấy lại được bình tĩnh, vì tư lệnh và mọi người đều là cấp trên cùng quen biết cả. Vốn là sĩ quan tham mưu chuyên về công tác hành quân lâu năm ở cấp quân đoàn, đùng một cái sau mậu thân, đạo bị điều xuống cơ sở mà không biết lý do là gì. Một thoáng nghĩ về nguồn gốc thân phận mình, đạo không thể không ớn lạnh. Hay là đạo thời gian qua có sai sót gì chăng? Không. Từ ngày xuống tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, đạo đã tận tâm tận lực hết mình, đưa tiểu đoàn từ một đơn vị yếu gần như rệu rã sau đợt tổng tiến công mùa xuân năm 1968 của cộng quân, trở thành một đơn vị mạnh. Hành quân thì đánh đâu thắng đấy, để được bọn Việt Cộng nằm vùng lên núi, làm chủ được mấy xã vùng ven hòn tàu phía tây quận Quế Sơn. hèm. có tiếng hắng giọng từ ngoài sân vọng vào. Đạo chụp vội cái mũ lên đầu, rồi tất tả chạy ra sân, dập gót giày đứng nghiêm. Xin trung tướng xá lỗi, vì chúng tôi không biết trung tướng cùng các sĩ quan đến đơn vị để ra nghênh đón. Đại úy mô có lỗi. Chỉ là thử coi, đại úy có bỏ nhiệm vụ chơi xì phé hay không thôi. Đạo đỏ bừng mặt, đưa tay gãi đầu vẻ bối rối đáp. Không dám, mất cảnh giác là bọn cộng quân cho mình đi chầu Hà Bá xong thu bồn liền đó, thưa trung tướng. À, như thế là được đó. Tình hình ở trong vùng có chuyện chi nói coi, đại úy. Những lo lắng ban đầu đã được giải tỏa, khiến cho đạo hoạt khẩu hơn. Dạ thưa trung tướng, tối qua theo tin của quần chúng cung cấp, có một đại đội cộng quân đột nhập xuống vùng xuyên hiệp. Tôi đã cho đơn vị hành quân cấp tốc, nhưng truy sát suốt đêm đến 8 giờ 30 phút sáng nay mới về. Tuy nhiên thì vẫn không chạm mặt địch quân. Sạc Minh lại tin đó thiệt kỹ. Có thể địch quân phao tin để lấy lòng dân chúng, hoặc là chúng xuống thiệt nhưng nghi binh hướng vùng xuyên hiệp, còn thực tế chúng lại đi hướng khác. Đại tá Hinh tham mưu trưởng hỏi, khi lãm vừa dứt lời, thế cộng quân thường hoạt động kiểu gì ở vùng này đại úy? Gần đây có một vài đụng độ nhỏ ở khu vực Sơn Thắng, Sơn Long và Xuyên Hiệp. Địch quân thường xuất phát từ dãy hòn tàu mặt rạng, lợi dụng đêm tối đánh ta bất ngờ, rồi lại rút êm lên rừng trước sớm. Đại tá Toàn hỏi, lực lượng đánh đó, theo đại úy là đơn vị nào của cộng quân? Một đơn vị nhỏ, nhưng chúng tôi chưa xác định được danh tánh của sư đoàn hai cộng quân. Nghe nói tư lệnh là Nguyễn Trơn và chính ủy Nguyễn Huy Trương, người này có quê quán ở quận Quế Sơn à hoàng xuân lãm khẽ khịt khịt mũi tay cầm cây gậy chỉ huy gõ gõ xuống nền nhà xi măng kêu cộc cộc một lát mới ngẩng lên nói "À, đó là hai con cọp rừng quảng nam coi chừng chúng đớp mình lúc mô không chừng đó máy cha đại tá toàn nói tiếp bên quận đại lộc cộng quân có mặt trận bốn hoạt động chúng thường lấy vùng b để đột nhập sâu xuống đồng bằng đánh cắt giao thông trên đường 14B. Quy luật hoạt động của chúng đúng như đại úy nói, ban ngày nằm im, ban đêm mới hành quân rồi bất ngờ đánh phá quân ta. Thế tình hình các khu đồn các cấp dân chúng thì ra răng. Lãm quay sang đại úy đạo hỏi tiếp. Thưa trung tướng, về cơ bản chính phủ đưa được dân chúng vào các khu đồn nhưng vẫn không quản lý nổi khi để họ ra ngoài làm ăn buôn bán ạ. Về địch quân, hiện chúng cũng đã thay đổi phương thức hoạt động, không theo quy mô lớn như trước nữa, mà chỉ tổ chức từng bộ phận nhỏ, ít nhất là ba người, đông nhất là một trung đội, giả trang như người dân đi làm, khiến ta khó phát hiện ra chúng. Và các bạn vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết đường đen nước đỏ của nhà văn đỗ viết nghiệm. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.